Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ở trong bữa tiệc Cô có thể chống đỡ trượt nha Tôi sẽ cố gắng Anh xác minh một lời cam kết Vậy thì tôi đi về phòng đây Em như thế này rất đẹp, rất là thích hợp Tôi hôm nay thiếu chút nữa đã không nhận ra em Khi cô đang quen người rời đi Thì anh nhìn cô Tự nhiên mà cất lời khen người Cảm ơn Anh lời ngon tiếng ngọt Chẳng những không làm cho cô vui vẻ Ngược lại làm toàn thân của cô lại toát Cô đành phải vội vàng mở cửa, rất nhanh mà trốn vào phòng. Cô ghét lời nói hoa mỹ của đàn ông, càng ghét đàn ông nói năng ngọt sắt. Anh nhìn theo bóng dáng của cô, lạ thế tử kém mình 9 tuổi, anh thế nào lại không phát hiện ra cô tố vị như thế. Xem ra anh cần phải bỏ ra nhiều nỗ lực để hiểu biết thêm về cô. Trưa thứ bảy, cánh cửa hàng lễ mẫn được mở ra có khách quý tới. Nhìn về phía cửa kính được đầy, Triệu Lệ Mẫn mở to mắt mà cười. Chị cả Sao chị lại tới đây? Đến để xem cỡ hạng em như thế nào thôi. Triệu Phương Phương cũng cười nói. Triệu Lê Mẫn kéo tay chị ngồi xuống ghế sofa. Hoàn hảo nha. Tuy rằng nhiều giai đoạn còn tiếu tiền. Nhưng em nghĩ em vẫn có thể chống đỡ được. Em so với mấy tháng trước có tình hận hân hẳn. Xem ra kết hôn rồi thật sự có vẻ rất là tốt nha. Triệu Phương Phương luôn muốn em gái của mình không phải chịu khổ. Đối với cô em gái này cô có phần ái náy. Sổ dao em cô cũng là tự nguyện đối với cuộc hôn nhân thương mại này. Từ ra mấy ngày qua thật sự là phong phú, đầu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, huống hồ cuối cùng em cũng có được một cuộc sống tự lập, không thể cứ như thế dựa vào chị và chị hai được. Bà thật sự rất là lo lắng cho em, bởi vì ông luôn nghe được một số chuyện đáng bận tâm của Trần Tư Tấn. Bây giờ bà mới lo lắng cho em, có phải là quá chậm hay không chứ? Em cũng đã gả cho anh ta, anh ta đối với em cũng thoải mái, mong bà hãy yên tâm đi. Giữa cô và Trần Tư Tấn không có vấn đề gì khi ở chung cả. Mọi thứ đều rất là cân bằng, khiến cô cảm thấy thực là sẽ chịu. Tuy rằng tiếng tâm của Trần Tử Tấn ở bên ngoài nhiều, nhưng đối với cô vẫn luôn tôn trọng, ít nhân cho tới bây giờ vẫn thực hiện theo đúng thà tận, không có bất cứ hành động xấu gì đối với cô, làm cho cô cảm thấy rất là an tâm. Thật ư? Triệu Phương Phương cố gắng tìm tòi nghiên cứu lời lẽ thật sà của em gái mình. Đương nhiên là thật rồi, chị không phải nói em có tinh thần so với trước kia sao? Triệu Lệ Mẫn trên mặt thoáng ra ý cười. "Em gái à, chị phải nói cho em nghe một chuyện." Triệu Phương Phương vẻ mặt trở nên nặng nề. "Là chuyện gì chứ?" Triệu Lệ Mẫn cũng cảm giác được chị mình thận trọng. "Ngụy Thế Kiệt đã trở về rồi." Lời nói của Triệu Phương Phương giống như là bom đổ dưới nước, một chút đã đem tâm tư của Triệu Lệ Mẫn đang bình tĩnh nổi tung thành một đống hỗn độn. Một cái tên đã rất lâu, một cái tên đã làm cho cô đau lòng gần như không sống nổi. Cô đang nghĩ cô sớm trở nên bình tĩnh, nhưng đó chỉ là cái dấu biểu hiện giả dối của mình. Hắn hắn thật sự đã trở về rồi sao? Triệu Lệ Mẫn ngay cả nói cũng lắp bắp, bởi vì trái tim thật sự là bị sốc. Nhìn bộ dạng của em gái, Triệu Vừng Vừng tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nói. Số điện thoại của em thay rồi, cậu ta tìm không thấy em nên đã đến tìm chị, cậu ta hy vọng sẽ gặp mặt em một lần, nó là muốn xin em tha thứ. Triệu Lệ Mẫn chậm rãi khôi phục tâm trạng, dù sao đó cũng là chuyện của nửa năm trước rồi. Chỉ không có nói cho hắn biết rằng em đã kết hôn sao? Nhớ tới con người Vũ Bạc kia, ngoài nụ cười khổ, cô còn thấy biểu tình gì đây? "Cao, thế nhưng cậu ta nói bất luận như thế nào cũng phải gặp mặt em một lần." Triệu Phương Phương thành thật mà thật lạnh. "Chị à, chị không phản đối em với hắn đi lại hay sao? Về sao hôm nay lại giúp hắn truyền lời chứ?" Nhớ ngày đó, cả chị bắt đầu sáu tay ngăn cản cô cùng với Ngụy Thế Kiệt kết sao, nhưng cô cứ như là bị trúng tà, bị mê hoặc, hoặc từ lời nói ngon ngọt của Ngụy Thế Kiệt hoàn toàn không phân biệt rõ tâm tay năm bắc, cứ như thế mà lấn sâu vào. Người ta nói mối tình đầu là đẹp nhất, Ngụy Thế Kiệt đã thực sự dành cho cô hai năm tình yêu đẹp nhất, nhưng cuối cùng vẫn có tác động hủy diệt rất lớn, làm cho cô đã từng có ý định tự tòa nhà cao mà nhảy xuống. Chị không giúp cậu ta chuyển lời. Chị chỉ muốn em phải có sự chuẩn bị. Chị sống nghị thế kiệt vạn nhất đến tìm em, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt em, em lại quá mức kích động, như thế là không tốt lắm. Triệu Phương Phương dựa lấy đôi cánh tay run rẩy của cô em gái, "Em hiểu, em sẽ không gặp mặt hắn, có gì là tốt đâu, tất cả đều đã trôi qua rồi." Cô hy vọng làm cho ấp mộng của bản thân mình được giải thoát, vì thế mới nhiệt tình xung phong cả cho trầm Từ Tấn. "Phải đó, lúc cho cậu ta đối với em là vô tình vô nghĩa." lừa của em lấy tiền của em, em cũng đừng cho cậu ta có cơ hội lại bị lừa như vậy." Triệu Phương Phương quát cao giọng, ý tứ cảnh cáo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net